Giường số 3. Học như thế đời chẳng dài lâu. Có rất nhiều câu nói hay bàn về sự học như chuyên học cũng giống như đi thuyền trên dòng nước ngược, không tiến ắt sẽ lùi. Học, học nữa, học mãi. Hay một câu nói Của nhạc sĩ tài ba người Ấn Độ Mohin Udin Daga Học nhạc cũng giống như đi trên biển Cứ tưởng nơi mình thấy trước mắt là chân trời Và muốn đi đến đó Nhưng càng đi tới Thì chân trời càng xa Nhưng không vì vậy mà ngã lòng Thôi không tiếp tục đi tới Đời người có hạn mà kiến thức thì vô hạn. Trong trường học, tôi xác định phải vận dụng tất cả những gì giúp mình nhớ để mà ghi nhớ thật đúng, thật lâu. Đừng vặn quá những kiến thức phức tạp đưa ca thơ ca diễn xuất vào vấn đề học thu phí học. Tôi may mắn có được trí nhớ tốt lắm Năm tôi mới 2 tuổi Mẹ tôi dạy tôi bản chữ cái cho tôi Rồi mẹ dùng lá bài cào Cắt thành 24 chữ cái Tôi cầm sắp chữ cái trên tay Ném từng chữ lên bàn Dầu chữ nằm nghiêng ngã thế nào Tôi vẫn đọc chiếm sát Học mà chơi là vậy Ngày nhỏ Mỗi lần tôi dạy em tập học trước khi học, bao giờ hai anh em cũng cùng cùng hát một lúc, nhờ vậy em Trật không ngán mà thích những buổi học. Học bài mới tôi luôn tìm cách làm sao cho bài học thú vị, dễ nhớ và nhớ lâu nhất. Khi tả bài mụn con con cho sói và con chim con của la Fontaine, tôi cùng lúc đọc hai bài cho sói hùng hát Giặc kia con nhút nhát. 11 tuổi tôi được học bài khuyên hiếu lễ. Cha sanh mẹ dưỡng đức cù lao ly lượng nào đông, thờ cha mẹ phải hết lòng. Ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Chữ đễ nghĩa là nhường, nhường anh nhường chị lại nhường người trên. Gi lòng tác dạ chứ quên. Con em hãy giữ lấy nề n. Con em. Tôi liền suy nghĩ cách trả bài sao cho thiệt sinh động, thu hút và dễ thương. Hôm thầy kiểm tra bài, tôi có học chữ Hán nên tôi biết chữ hiếu vào lòng bàn tay mà. Chữ để vào lòng bàn tay trái và bắt đầu biểu diễn. Tôi mới quấn tay mà đọc. Cha sanh mẹ dưỡng đức cù lao lý lượng nào đông thờ cha mẹ phải hết lòng ấy là chữ hiếu dạy trong đưn thường mà đọc đến chữ hiếu thì tôi giơ bàn tay mặt ra rồi tôi tiếp chữ đễ nghĩa là nhường thì đến chữ đễ thì tôi giơ bàn tay trái ra và tiếp nhường anh nhường chị lại nhường người trên đến chữ nhường anh thì tôi đưa tay về phía tay trái y chỉ năm tá đến chỗ nhường chỉ tôi đưa tay về phía phải y chỉ nữ hữu đến chữ nhường người trên thì tôi đưa hai tay tay trên tay dưới đến chữ ghi lòng tôi để tay mặt lên chỗ trái tim đến chỗ tác giả tôi để tay trái lên bụng đến chữ chớ quên tôi đưa tay mặt thẳng về phía trước cả bàn tay lắc qua lắc lại bạn bè vũ thầy quá chừng thầy cũng khen tôi giữ lắm 13 tuổi thành dưỡng tân thị. Dạy Thu Lâm thơ đường. Giờ Thu Lâm thơ không bao giờ sai nêm luật. Một hôm thầy ra đề tài viết một món đồ cô em yêu thích bằng một bài thơ bốn câu. Hồi đó tôi rất thích chiều đồ. Phần gì nó là một cách tập thể dục. Phần gì tôi thấy vui khi anh chiều đồ có thể cầm cái nõn quạt mát nghĩ ngơi đôi chút nhiều lần đo cặp bánh tôi nhìn thấy hình ảnh em bé chạy ra đón mẹ mẹ âu yếm ôm em bé vào lòng lấy quà bánh cho bé bé cười rất tươi đón lấy hình ảnh ấy đáng yêu vô cùng tôi rất vui vì đã đưa người mẹ về với đứa con hay có lần Tu đàn chèo thì có mấy mấy đứa nhỏ nó lội nó thấm hết, nó nó đưa tay cầu cứu. Tôi đưa cây chèo cho nó bám lấy. Rồi từ từ kéo tụi nhỏ lên bờ. Bao nhiêu kỷ niệm với chuyến đò ngang là vậy. Nên khi thầy cho bài tập tu quyết định làm bài thơ về cây chèo như sau. Một mình làm chua giữa dòng sông Bác cãi ngược xuôi tiếng đập đùng Quyết trí đưa người qua biển khổ Hết lòng cứu kẻ thoát trầm luân Bác cãi tức là chèo cho đò quẹo tay trái hay quẹo tay mặt Thầy ngạc nhiên dữ lắm Sau đó khen ngợi tôi hết lời Còn nhỏ mà đã có khẩu khí Nếu mà con cứ tiếp tục như vậy nữa Nếu mà con cứ tiếp tục như vậy nữa lớn thì chắc là con đi tù. Tôi nhỏ tôi học gì cũng giỏi nên được thầy cưng lại thêm có bạn nhỏ Thiếu Lâm nên bạn bè càng nể. Từ lớp nhỏ đến lớp học thi tu tài tôi đều được xếp hạng nhất. Càng được thương yêu tôi tự nhủ cần phải cố gắng để không phụ lòng thầy và sự yêu mến của bạn bè. Thêm nữa Tôi rất ưa những gì mới lạ. Sự học cho tôi khám phá thêm những điều ấy. Và một điều tôi tâm niệm khi học đó là muốn đem sự học để nuôi thân, giúp đỡ hai em, giúp đất nước và rộng hơn nữa, giúp cả nhân loại. Sáng tạo để ghi nhớ. Việc học không tránh khỏi những vấn đề phức tạp, khô khăn, Còn nhớ tôi tự nhủ muốn nhớ lâu chứ điều ấy thì phải vận dụng tất cả các cách nhớ và tự tạo mẹo để nhớ. Mỗi người thường có một cách nhớ riêng của mình. Có người thì nghe nói lại dễ nhớ hơn đọc sách, mémoire auditive. Có người nhìn thấy chữ là dễ nhớ hơn tai nghe, mémoire visuelle. Nếu chỉ dùng một cách nhớ theo tôi là chưa đủ. Vì vậy trong mỗi bài học, tôi thường hay vận dụng tất cả các cách nhớ để một thời gian sau đó có thể một trong những cách nhớ giúp giúp mình nhớ được không quên sự kiện đã xảy ra. Ví dụ khi học bài lịch sử nên áp dụng thứ nhất nghe nhìn, nhìn và đọc to bài lên. Thứ nhì giếp và đọc lại. Viết ra giấy, viết lên bảng những điểm chính của bài học và đọc to lại. Khi chép lại bằng tay thì đã nhớ một phần. Đọc lại giúp nhớ thêm một phần nữa bằng miệng đọc và tay nghe. Trong học nhạc thông thường, trước khi cho nghe bài hát thì phải chép bằng ký âm. Nhưng theo tôi, việc luyện tập mắt cho tinh Điều việc phản xạ cho nhanh Chỉ là kỹ thuật bề ngoài Trong khi đó trí nhớ chưa được đem ra sử dụng Và con tim cảm nhận cái đẹp cũng chưa bắt đầu làm việc Theo cách dạy truyền thống Trước tiên phải luyện lỗ tai Để nghe cho rõ Và trí nhớ Bắt đầu ghi lại những lời thơ, giọng nhạc Rồi ốc thẩm mỹ cũng bắt đầu hoạt động Trước khi mắt nhìn thấy chữ hay tín hiệu Như vậy muốn rèn luyện cách nhớ lâu Chúng ta nên dành dụng tất cả các cách nhớ Nghe, nhìn, chép, đọc lại Luyện lỗ tay trước khi luyện con mắt Luyện trí nhớ trước khi luyện phản xạ Khi học về một sự kiện quan trọng xảy ra trong một năm nào đó thế người học chỉ nói nhớ sự kiện đó mà thôi nhưng tôi đặt cho mình nguyên tắc học một phải nhớ ba ví dụ khi nhắc đến năm 1789 thì sinh viên thường nhớ đến cuộc cách mạng Pháp nhưng tôi tìm trong lịch sử Việt Nam xem năm 1789 còn có sự kiện gì đáng nhớ hay không và tôi biết rằng năm đó là năm vua Quang Trung thắng trận đống đa đuổi quân Thanh ra khỏi bờ cõi thì cùng năm ấy vua Quang Trung phòng xa nên gửi phái đoàn hữu nghị đến vua Càn Long tỏ ý muốn cầu hòa trong việc đó vua Càn Long nhà Thanh phong cho vua Tây Sơn làm an nam quốc vương mà cũng vì vậy Và tôi biết luôn vì sao đoàn nhạc của ta có mặt Trong ban nhạc cửu tấu của nhà Thanh Và có tên là An Nam Quốc Nhạc Hay thí dụ như khi học lịch sử Trung Quốc Có những triều đại Đường, Tống, Nguyên, Bình, Thanh Chúng ta không thể nhớ những con số chính xác năm nào Vào triều đại nào bắt đầu và kết thúc vào năm nào vì có nhiều số lẻ nhưng tôi nhận thấy rằng mỗi triều đại thường trải qua lùi 3 thế kỷ chỉ có nhà nguyên ngắn ngủi nhất là trên 80 năm tôi cho là 1 thế kỷ tôi vẫn dị quá bằng cách nhớ đời đường có 3 thế kỷ 7 8 9 Đời Tống có 3 thế kỷ, 10, 11, 12. Đời Nguyên có 1 thế kỷ, 13. Đời Minh có 3 thế kỷ, 14, 15, 16. Đời Thanh có 3 thế kỷ, 17, 18, 19. Và nhờ vậy mà khi tôi nói đến thời gian của các triều đại, tôi không bị sai lầm. thường văn dần dễ nhớ hơn văn xuôi. Một câu văn xuôi dễ nhớ hơn một loạt chữ vô nghĩa. Đại cương dễ nhớ hơn tiểu tiết. Ngày trước hội trường ba quốc cử đã áp dụng nguyên tắc trên rất thành công. Thay vì bắt học trò viết các chữ cái theo tuần tự, học trò khó nhớ. Nhưng khi ghép lại chẳng hạn như hai chữ y và tờ, Đây một câu lục bát nè. Y tờ giống móc cả hai. Y ngắn có chấm, tờ dài có ngang thì người lớn và trẻ em đều dễ nhớ. Khi muốn dạy ba chữ o, ô, ô, ơ thì đặt câu. O tròn như quả trứng gà. Ô thì nỗi mú, ơ thì mang rau. Trẻ em rất mau biết mặt chữ. Dễ cách nhớ như vậy. Người miền Nam thường không viết dấu hỏi mà dấu ngã, vô cách phát âm khi nói. Đến khi viết thành văn bản thì rất bối rối. Nhà ngữ văn học Nguyễn Ngọc Trụ và học giả Hồ Hữu Tường ghi lại một số quy luật về thanh giọng trong những điệp từ. Mà ngăng sắc hỏi huyền nặng ngã. Ví dụ, ngăng thì đi với hỏi, ngăng hỏi Vui vẻ, thông thả, thanh thản Rồi hỏi ngang là dễ dàng Thở thang, mở mang, nghỉ ngơi Sắc hỏi, cứng cõi, rắn rõi Hỏi sắc thì khỏe khoắn, giỏi rắn Quyền ngã như là buồn bá, rầu rí Ngã quyền, bé bàn, ngỡ ngàng, lỡ làng nặng nha, mạnh mẽ, sạch sẽ, lặng lẽ. Nhà nặng, nhà nhặng nghĩ người. Những từ Hán Việt dịch ra tiếng Việt cũng có đôi lúc theo luật đó, thí dụ như hỏi sắc, bĩnh là bánh. ấm mà uống, kính là kính. Còn ngã nặng, mẫu là mẹ, mạnh là mạnh. Tôi xem trong từ điển Hán Việt Nhưng thấy rằng đại đa số những tiếng Việt bắt đầu bằng chữ cái giờ v l m n ng nh là dấu ngã. Đa số những chữ bắt đầu chữ cái chờ giờ kh s s là dấu hỏi. Muốn cho dễ nhớ tôi đặt ra hai câu như sau: Dễ và lễ mình nói ngã nhé ya ya không sợ xấu. Chữ cái đầu tiên trong các chữ của câu cũng chính là những chữ cần phải nhớ. Đó cũng là những mẹo mình tự đặt ra để giúp cho mình nhớ. Ở tuổi 90 tôi cũng không ngừng sáng tạo cách ghi nhớ. Ví dụ như để nhớ số điện thoại của tôi 083551249 thì tôi nghĩ rằng Năm năm một một, tức là năm năm mới gặp một lần 24 là ngày sinh của tôi 9 là số thứ tự từng trong khách sạn mà tôi thường ở Còn 08 là mã của thành phố Hồ Chí Minh Và số 3 là số thêm mới Thì đã nhớ rồi, vậy là đã nhớ hết giải số Học và sinh hoạt nhân hóa thể thao Tại trường Petruski, trong phòng học của sinh viên nội trú, mỗi cấp có một tủ sách. Khi giám thị trường Petruski đề nghị có người giữ tủ sách cho toàn lớp thì không ai chịu tình nguyện cả. Nhiều bạn nghĩ, thời gian đâu để mà lựa sách theo lời yêu cầu của học sinh và hết hạn phải đứng đợi góp sách, kiểm tra xem sách có bị hư hao không. Giới xếp sách vũ trụ theo mã số tình nguyện. Tuy mọi người đều ngán công việc này nhưng tôi là tình nguyện đảm nhận mỗi năm giữ tủ sách cho mỗi lớp khác nhau. Tôi vốn làm việc có quy củ và rất ham đọc sách. Đúng là có mất thời gian thật. Nhưng bù vào đó, khi tôi muốn đọc quyển nào thì không ai giành với tôi được. Mỗi học sinh chỉ được phép mượn 1 quyển sách trong một tuần. Riêng tôi Hãy đọc hết quyển sách đã mượn, lại có quyền đọc tất cả những quyển sách khác trong tủ. Nhờ đó mà tôi luôn là người đọc nhiều sách nhất của nhà trường. Việc phát thời gian khi nhận trách nhiệm giữ gìn tú sách đã được bù đắp bằng việc đọc sách thỏa thuê. Đến giờ tập thể thao, mỗi học sinh được quyền chọn lựa một bộ môn duy nhất để tham gia. Trường hàng gì chuyền đá bóng rồi thì không thể ở trong đội bóng rổ hay bóng chuyền. Tôi thích chơi bóng rổ lẫn bóng chuyền và thích thi đấu với các trường khác. Do đó khi có cuộc bầu cử tổng thư ký hội thể thao của trường trung học, tôi không ngần ngại ứng cử khi được lãnh trách nhiệm. Tôi có thể chủ động viết thư mời các đội trường khác đến thi đấu. Tôi cũng có quyền sắp cho mình vào đội bóng rổ hay đội bóng truyền Và chỉ huy các đội tuân theo kỹ luật Nhờ có được kinh nghiệm trong tổ chức các cuộc gặp gỡ trong lãnh việc thể thao Nên trong lãnh việc nghiên cứu sau này Tôi không thấy ngỡ ngàng trong cách tổ chức hội tháo hội nghị Tại trường trung học Petruski Tôi là người đề xướng ra lễ đưa ông Táo về trời Trước khi nghỉ học vào dịp Tết, trong mỗi lễ một phần lớn là dựng lại đủ nghi thức của một cuộc lễ tế thần khai xá hạt, sắp đặt bàn thờ có lư hương, chân đèn sáp, sau đó là một chương trình nghệ thuật với sự cộng tác của dàn nhạc truyền thống. Lúc đó trong trường chỉ có tôi là người rành nghi lễ, nhờ cậu năm của tôi từng dạy, tôi đã thích biểu diễn trên sân khấu. Thỏa nhỏ tôi theo kính hát cải lương của cô ba để coi cho thỏa thuê. Nên khi được phép tổ chức lễ ông táo cho trường, tôi rất vui và thực hiện được những gì mà trước kia người lớn làm mà bọn trẻ như tôi chỉ tham dự thôi. Các bạn tôi sợ mất thời gian học tập, nhưng tôi có cách bù vào thời giờ dành cho các buổi lễ bằng cách học và làm bài trong ngày Chủ nhật, hơn nữa tôi học bài mau thuộc trong khi vừa tổ chức lễ ông táo tôi lại phải dựng một dàn nhạc đặc biệt cho trường trung học Petrusky mà tôi đứng ra chỉ huy. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống đờn ca tài tử nên tôi thích chuyển những bản theo điệu Bắc ru tôi trở thành những bản có phối khí, có nhiều bè và có sự tham gia của những cái đàn phương Tây. Vì vậy trong dàn nhạc Petrusky ngoài đờn kìm, đờn cò và sáo trúc Tôi để thêm đồng mandolin, guitar hawaiyen, lục viêng cầm hải quý di và cây đàn violin do ba bạn Lưu Hữu Phước, Võ Văn Quang và Nguyễn Mỹ Ca biểu diễn. Tôi lại đem dàn nhạc đó ra làm dàn nhạc Scona Club của hội Đức ký thể dục bổ sung thêm cây đàn piano và cây kèn saxophone. Dàn nhạc này Biểu diễn những bàn tay được ưa chuộng lúc ấy Như là Cetacapri, Lega de la Marine, Marinella Đây là hướng đi sai lầm mà mãi mãi sau này Khi tôi đau nặng, phải ở dài hạng trong nhà, dưỡng lao Tôi mới giác ngộ và đi theo con đường mà tôi đi đến ngày nay Nhờ kinh nghiệm tổ chức lễ ông Táo Sau khi sang về Hà Nội học trường đại học, tôi được giao cho phận sự tổ chức đêm sinh viên hàng năm. Lúc chiến sự lan rộng, tôi đã tổ chức ban kịch sinh viên lưu diễn ở các tỉnh để thu tiền mua gạo cứu đói. Thực sự tôi thấy những công việc này không còn khó khăn gì hết. Tôi chỉ quy rằng nhạc của trường đại học Hà Nội Kể ra tôi phải dành khá nhiều thời gian cho sự luyện tập nhạc công phối khí nhiều bề bởi vì tôi không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp lại chưa học ngày nào về cách phối khí hay chỉ huy. Tôi chỉ có lỗ tai rất thính và khéo bắt chước động tác của các nhà chỉ huy pháp thời đó như là Jacques Parmentier của đội binh lính cứu san và ông Grégoire của đội thủy quân Nhưng tôi được thể nghiệm một điều mà tôi mơ ước từ nhỏ là chỉ huy vàng nhạc. Tôi nhớ lại lúc đó mà giựt mình. Vì thật ra lúc đó tôi chỉ thuần là bắt trước người ta mà thôi. Và tôi bắt trước giỏi chứ không phải chỉ huy vàng nhạc giỏi. Tôi lại còn kết hợp nhạc truyền thống của dân tộc với nhạc phương Tây. Sau này tôi đã giấc ngủ về nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam cũng là để chuộc cái lỗi phá hoại âm nhạc truyền thống Việt Nam ngày ấy. Âm nhạc và bài học. Tính tôi thích hát, thích ngâm thơ. Cũng như vậy mà khi học các bài thơ Tây tôi cũng ngâm, cũng hát nhưng mà theo âm nhạc của Tây. Khi học tu tại nhất ở trường trung học petrovski một hôm trong lớp học tiếng anh tôi được bà giáo gọi lên đọc bài thơ twinkle, twinkle little star hãy nhấp nháy đi ngôi sao nhỏ tôi thưa với thầy em có thể hát thay vì đọc bài không bà giáo sư ngạc nhiên nói nhạc của ai tôi đáp dạ nhạc của em bà giáo sư nói lạ quá nhỉ vậy Thôi, em hát đi Twinkle, twinkle little star, how I wonder what you are Up above the world so high, like a diamond in the sky When the blazing sun is gone, when he shines no things upon Then you show your little light, twinkle, twinkle on the night When the traveller in the dark thanks you for your tiny spark He could not see which way to go If you did not twinkle so In the dark blue sky you keep And often through the curtains peep, Though I know, no what you are Twinkle, twinkle, little star Cái бài đó có nghĩa là nhấp nhái đi, nhấp nhái đi Của sao bé nhỏ Mặc dù tôi không biết em ở trên trời Em là cái gì Nhưng mà Trong đêm khuya thì em cứ nhấp nháy đi nhấp nháy đi. Khi mà mặt trời lặn đi rồi, không còn rọi sáng cả trần gian này thì chừng đó em mới đem cái ánh sáng nhỏ của em mà em nhấp nháy nhấp nháy trên trời đen tối. Cái người lữ hành trong đêm khuya nhờ cái nhấp nháy của em mà biết đường, nếu không có em thì làm sao biết đường đi? Vì vậy cho nên mặc dù không biết em là ai, Em cứ nhấp nhái đi, nhấp nhái đi, ngồi sau bé nhỏ. Em cũng như là một chim cương trên trời. Tôi hát xong bài thì cả lớp vỗ tay rầm rầm và giáo sư cho tôi được hai chục điểm trên hai chục. Sau đó, trong những lớp học Pháp tôi đã được gọi ra một bài thơ khác bằng tiếng Pháp có tựa đề là tiếng thang thở của cây đường Vionon Paul Marie Vẹn Lên. Tôi lại nghe được hát thay vì đọc. Thầy cũng ngạc nhiên hỏi: "Nhạc của ai?" Tôi lại đáp: "Dạ nhạc của em, bạn bè tôi lại có dịp nghe một bài hát mà cũng là bài thơ học thuộc lòng là Les sanglolo long de violon của Paul Marie Verlaine. Les sanglolo de violon de l'automne blesse mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Puis je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à là về yêu mộng bài thơ đó mà cái bài thơ đó nghe là tiếng đờn ní non của cái cái đờn violon làm cho tôi nhớ lại bao nhiêu điều mà mặc dù rằng sau khi mà cái cái, cái gió mà lận gió mà thổi đi hướng này hướng nọ những cái lá vàng nó rơi đi hướng này hướng nọ thì tôi vẫn muốn hát hát cái bài hát và tiếng hát của tôi Cũng như là những cái lá vàng Mà sau khi trong mùa thu Nó rụng xuống đất Tất nhiên không phải bài thơ nào Cũng có thể ngâm hay hát Mà chỉ có một số bài dễ thương như trên Xong bấy nhiêu đó cũng đủ truyền cho bản thân tôi Và các bạn học cảm xúc học tập thú vị Và giúp tôi nhớ bài học thật lâu Cách ghi mẫu phiếu sách Khi từ trung học lên đại học, người học thường bị bỡ ngỡ. Giáo sư đại học không đưa ra những bài đã soạn sẵn để học thuộc lòng, mà cứ giảng thao thao bất tuyệt rồi bảo sinh viên tìm sách báo đọc thêm. Có thầy cẩn thận ghi sẵn một số sách cần phải đọc, và sinh viên phải vào thư viện hoặc tự tìm mua thêm để học. Người sinh viên không còn thụ động như một học sinh mà phải chủ động thêm nhiều phải dám đặt câu hỏi với thầy về những điểm mà mình chưa hiểu thấu hay mình có những nhận định khác với thầy. Trong khi đi tìm sách vô liên quan đến đề tài đang học, sinh viên cần biết cách làm phiếu về những quyển sách hay những bài đã đọc để sau này muốn tìm trở lại thì khỏi phải mất công đi tìm nữa. Trong khi đọc sách cũng phải biết cách ghi lại những ý những câu nào liên quan hoặc phản biện đối với chủ đề đang học. Ngày xưa muốn tìm tư liệu chỉ có cách vào thư viện quốc gia lục các phiếu sắp thứ tự theo tên tác giả, theo đề tài nghiên cứu hay theo ngôn ngữ. Ngày nay có những phương pháp tìm trên mạng internet rất mau, dễ dàng mà giới trẻ đều biết Nhưng khi ghi lại tư liệu nên nhớ làm phiếu riêng cho mình. Sau đây là một mẫu phiếu. Đối với sách họ tên tác giả Việt Nam thì họ viết thường. Tên và bút danh viết chữ in hoa. Còn nếu tác giả nước ngoài thì ngược lại. Tên cuốn sách phải ghi bằng chữ nghiêng hoặc gạch dưới nơi xuất bản, tên nhà xuất bản, năm phát hành và số trang của ấn phẩm. Ví dụ: Lê Văn Thế Vi Ký Hoa, Hát Ru Ba Miền, Morian, tác giả tự xuất bản, ấn hành năm 1996, 239 trang. Mai Văn Tạo Thì chú Mai Văn viết nhỏ tạo viết qua Lời ru của mẹ viết chữ đứng An Giang, nhà xuất bản văn nghệ châu đốc Ấn hành 1986-183 trang Đối với tạp chí Họ và tên tác giả Việt Nam Họ thì viết chữ thường Tên hoặc bút danh viết chữ in qua Còn nếu tác giả nước ngoài thì ngược lại Tựa đề tài bài viết Dùng chữ thường Tên tạp chí phải ghi bằng chữ nghiêng Hoặc gạch dưới Nơi xuất bản Tên nhà xuất bản Tháng năm ấn hành tạp chí Số thứ tự của trang Nơi có đề tài muốn tham khảo Thí dụ Nguyễn Xuân khoát Thì Nguyễn Xuân nhỏ Mà khoát viết chữ in qua Hò Hà Nội là cái nơi in Tập sang âm nhạc số 4 Hà Nội Nhà xuất bản Hội Nhạc Sĩ Việt Nam, tháng 10, 11, 12 năm 1956, từ trang 11 tới trang 14. Lê Quy, thì Lê Dứt Chữ Thường, Quy Dứt In Hoa. Hát Ru, Hà Nội, tạp chí âm nhạc số 1, in tại Hà Nội, nhà xuất bản Hội Nhạc Sĩ Hà Nội, năm 1983, trang 23 tới 28. Hội Nhạc Sĩ Việt Nam, tháng 10, 11, 12 năm 1956, từ trang 11 tới trang 14. Trên thế giới cách làm phiếu đều như vậy. Tiếp xúc với ngoại ngữ. Tôi ưa học ngoại ngữ. Vì tôi nghĩ hiểu một ngôn ngữ thì nhờ đó ta sẽ hiểu được một phần văn hóa của đất nước đó. Mai sau nếu có dịp đến đó thì có thể tiếp cận ngay với người dân bản xứ. Khi học một ngoại ngữ, tôi học thuộc các bài đối thoại, học từ vựng, Cũng có nhiều kết hợp Thí dụ như Triển khai một động từ đi Trong tiếng Anh thành đi lên đi xuống Hãy kết hợp động từ này với các từ khác Để tạo thành cùng có nghĩa Vừa học từ vừa đối chiếu từ ấy Với các từ trái nghĩa cùng nghĩa Cố gắng sử dụng từ thật chính xác Để rèn ngoại ngữ Tôi cũng xuyên đi đến các câu lạc bộ Những người nói tiếng Anh Hay trò chuyện bằng tiếng Pháp với bạn bè. Tôi luôn áp dụng nguyên tắc học một phải biết hai, ba. Dù học bất cứ môn gì và khi học phải hành. Tôi biết tiếng Anh, tiếng Pháp, đọc về giao tiếp đơn giản được bằng tiếng Trung Quốc. Ngoại ngữ rất bổ ích trong việc nghiên cứu, giới thiệu, giảng dạy âm nhạc truyền thống Việt Nam của tôi tại nhiều nước trên thế giới. Học gì đất nước Yo văn cánh có lắm khó khăn. Tôi vẫn cố gắng theo đuổi đường học. Tôi học không phải để có bằng cấp mà để thực hiện được lý tưởng cống hiến trọn vẹn cho âm nhạc truyền thống Việt Nam. Bằng cấp chỉ đánh dấu một giai đoạn học tập và giúp tôi có phương tiện tiếp tục tiến lên trên con đường mình đã chọn. Bằng cấp không phải là mục đích của cuộc đời ý luận thuyết về âm nhạc truyền thống Việt Nam ở các nước châu Âu. Khi khán giả biết luận án tiến sĩ của tôi là về âm nhạc dân tộc Việt Nam và dưới thiệu tôi là tiến sĩ thì các khán giả cũng lắng nghe chăm chú và trân trọng hơn. Công việc thuyết giảng của tôi nhờ đó sẽ dễ dàng hơn. Bạn trẻ thương mến, vô văn học đến tiến sĩ cũng đừng nghĩ rằng bạn đã giỏi hơn ai và đã đi tới đích. Bởi đường học là vô tận và giá trị con người không ở bằng cấp mà ở những việc người đó đã làm được. Học là chuyện suốt đời. Ở tuổi 90 tôi vẫn miệt mài học và có lẽ sẽ học đến ngày cuối cùng của hành trình đời người. Còn gì hạnh phúc hơn khi tìm được niềm vui trong sự học và đem tinh hoa chắt lọc từ sự học ấy để dâng hiến trọn vẹn cho đời.